Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. chương 502 độ kiếp. Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz. Thêm nửa khắc hỏa vân kia sau khi hấp thu linh khí của trăm rằm sung. Quanh lại bắt đầu mở rộng diện tích bao phủ cả khắp cả ngọn chủ phong. Cao nhất của linh dược sơn. Không những thế sắc trời bỗng nhiên tối. Sầm bây giờ đang là giữa trưa nhưng tựa như vầng thái dương đã khuất. Núi. Đến nỗi đưa tay lên Cũng không thể thấy rõ được 5 ngón tay thật Là việc gì vô cùng Mà không khí như đang đông đặc lại Hiển nhiên là sắc mặt của các tu Sĩ ở đây cực kỳ khó coi Đoàn đám hỏa vân khổng lồ kia Dường như bị nén lại rồi đột nhiên Bạo liệt ra Từ bên trong xuất ra Một mảng hỏa vân liên tục xoay tròn Rồi hóa thành hơn trăm khỏa Hỏa cầu đường kính hơn một trường Mỗi hỏa Cầu tựa như là vẩn thạch từ trên trời rơi xuống mặt đất theo sau nó. Là một giải lửa giải như một cái đuôi lớn ầm ầm điên cuồng rơi xuống. Không ổn. Thần thức của tử cẩm thanh phóng ra sau khi quét qua trên hỏa cầu thì. Sắc mặt đại biến thất kinh kêu to một tiếng. Đường đường là nguyên anh kỳ tu sĩ mà lại thất thố như thế khiến cho. Quần tu bên dưới trong lòng rép run. Thời khắc này không ai dám ẩm giấu. Thực lực. Chỉ thấy Linh Quang nhanh chóng lói lên tất cả đều đem pháp. Bảo tế ra. Chân mày của Lâm Hiên trao lại, tay trái nhẹ phất từ trong cổ tay áo. Phiêu vân lạc tuyết kiếm tựa như một con tiểu ngư uốn lượn mà ra, lúc. Này hơn một nửa thần thức của hắn tập trung lên những quả hỏa cầu kia. Một nửa thần thức thi quan sát bốn phía xung quanh. Sáu vị chấp pháp trưởng lão quả nhiên không tầm thường, tu vị và pháp. Bảo xem ra vượt trội hơn một bậc so với những đồng môn khác. Nhất là vị trầm ngạo thiên kia từ trong miệng hắn phúng ra một thanh kim sắt. Tiểu kiếm linh quang rực rỡ mang theo một cỗ khí thế kinh người. Không hiểu sao lâm hiên thấy vậy lại nhớ đến thái bạch kiếm tiên. Không kể dung mạo thì khi hai người này xuất thủ thì phong thái của họ thật sự khiến người ta ngỡ như là một. Lâm Hiên nhẹ lắc đầu việc này hãy để sau cấp bách trước mắt chính là. Đối phó với nguy cơ đang tới gần. Vừa nghĩ đến đó ánh mắt Lâm Hiên lại tập trung lên bầu trời song sắc. Mặt hắn trầm hẳn xuống. Ngoại trừ hơn trăm hỏa cầu kia đang rớt xuống. Thì đám hỏa vân khổng lồ lại tiếp tục chuẩn bị khởi phát uy lực từ. Bên trong lại bắn ra hơn 10 đảo hỏa trụ đường kính cực kỳ lớn. Tầng bảo hộ màu lam kia lại nhẹ hiện lên trong không gian. Xong lần. Này trên mặt chú tu sĩ không còn sự an tâm như khi nãy. Hồ Sơn Đại. Chẳng có thể ngăn cản được không thì đến ngay cả từ lão quái cũng không. Tin tưởng nữa. va chạm rồi. Hoành hoành. Liên tiếp âm thanh khiến người ta chấn động hầu như cùng phát ra. Hai. Luồng linh quang hồng lam liên tục chuyển đổi. Xong vừa mới tiếp xúc. Với hỏa cầu màn bảo hộ đã có dấu hiệu không thể chống đỡ nổi. Nhanh tăng thêm linh thạch. trầm ngạo thiên lập tức hét lớn nhưng sự việc xảy ra quá nhanh. Mặc dù bên dưới chúng để tử tay chân liên tục xong cũng đã không kịp hiện. Tại chỉ mất công giấy rua mà thôi. Chưa đầy thời gian để uống một chén trà nhỏ thì hồ sơn đại trận đã có. Dấu hiệu bị phá hủy. Màn sáng màu lam dần dần bị ép xuống. Vô số tế văn bên ngoài màn bảo. Hồ lập tức tán ra xung quanh một cách nhanh chóng từ cẩm thanh liền. Thở dài nói chư vị sư Sơ dơ. dơ. Quy. Quy. y E. T. Đừng hy vọng vào vận may nữa. Tất cả hãy. Đồng tâm hiệp lực cùng chống đỡ kiếp nạn này. Tuân pháp dụ. Các ngưng đan kỳ cao thủ lập tức quý mình hành lễ. Xong có không ít. Người ra mặt giật giật trong lòng ngầm than xui xẻo. Nhưng cũng đúng. Thông vũ chân nhân kia kết anh lại bắt những người này đi liều mạng hộ. Pháp, ai mà trong lòng lại không có một chút oán khí chứ. Đây cũng là việc bình thường. Sư thúc, đệ tử có một đề nghị. Trong lúc mọi người đang rất khẩn. Trương thì một giọng nói trầm tính cất lên lọt vào tai chúng nhân. Ừ, hãy nói đi từ cẩm thanh quay đầu ra sau thấy đó là lâm hiên thần thái có chút trầm lại lộ ra nụ cười ôn hòa ngoại trừ chúng ta xin hãy để những đệ tử khác trở về động phủ của mình đệ nhị đó vừa mới nói ra trầm ngạo thiên lập tức gật đầu đồng ý liền ôm quyền nói sư thúc lời này của thiếu môn chủ quả không sai lát nữa khi ứng kiếp thì đừng nói là đệ tử cấp thấp mà cho dù là những sư Chất trúc cơ kỳ ở đây cũng không có tác dụng gì. Lại khiến tỷ lệ. Thương vong tăng lên. Được các ngươi hãy truyền lệnh đi. Được tử lão cho phép. Các trưởng lão ở đây đều phát ra truyền âm phù. Ở đây trong bọn họ có không ít tử tôn thân tín chắc chắc sẽ không. Mong bọn chúng bị tổn thương. Chỉ trong chốc lát mười dặm bên trong linh dược sơn trở nên cực kỳ. Chống chạy. Ngoài trừ gần 100 vị ngưng đan kỳ trưởng lão. Thì các. Đệ tử cấp thấp khác đều trốn vào sơn đồng tránh tai họa. Đợt công kích thứ hai quy lực không phải là nhỏ, màn bảo hộ chỉ có thể. Miễn cưỡng chống đỡ được một lúc, một tiếng đồng lớn vang lên màn bảo. Hộ màu lam kia chợt như bọt nước vô hình tan biến đi. Những hỏa trụ hỏa cầu còn lại do không còn gì ngăn trở tiếp tục điên. Cuồng đánh xuống phía dưới. Động thủ. trầm ngạo thiên vội hét lớn một tiếng tiên kiếm trước người hắn không. Ngừng chạy lệnh, lên rồi lại hóa thành một đảo kim quang chói lòa, nghênh. Đón một đại hỏa cầu đang đến trước mắt. Thời khắc đại nạn lâm đầu này tất cả các trưởng lão khác đều gạt bỏ. Những tính toán nhỏ nhen, lập tức huy động các loại pháp bào khác nhau. Đánh lên, vô số luồng ánh sáng rực rỡ liền đánh lên hỏa diễm đang tử. Trên trời rơi xuống. Trong khoảng khắc này vô số luồng sáng rực rỡ bay lượn đầy trời ẩm âm vô số âm thanh va chạm liên tiếp nổ ra Chúng tu sĩ đều đã động thủ Thì Lâm Hiên đương nhiên không thể khoanh Tay đứng nhìn Lập tức hắn nhẹ phất tay hướng Về phía phiêu vân lạc Tuyết kiếm tức thì bảo kiếm hóa Thành một luồng sáng màu lam chói lòa Tựa như một giải lùa mềm mại Lập tức quấn quanh một khối hỏa cầu tranh Chấp không ngừng Lâm Hiên đã từng đọc qua cổ tịch Đề cập đến linh lực chi kiếp này Nhưng tự thân trải nghiệm mới thấy được sự khác biệt. Hỏa cầu do thiên. Địa linh lực vô cùng tinh thuần tạo nên cho nên quy lực của nó cực kỳ. Lợi hại so với sự tưởng tượng của hắn còn hơn một bậc. Nhưng cũng may mắn thực lực của linh dược sơn ở châu cũng được tính. Vào hàng nhất lưu mà gần trăm vị ngưng đan kỳ tu sĩ cùng đồng thủ thì. Việc ngăn cản cũng nhẹ nhàng hơn. Có không ít người thở phào nhẹ nhóm. Xong sự lo lắng trên mặt Lâm Hiên Không hề giảm đi chút nào Hắn ngẩng mặt lên quan sát thì thể tích của Đám hỏa vân kia không hề giảm đi Mà lại có dấu hiệu bành chứng ra Xem ra thật sự không ổn Chẳng lẽ chợt trong đầu Lâm Hiên liên tưởng đến Một khả năng ngay lập tức trên Mặt hắn lộ ra vẻ kinh hãi Nhưng rồi hắn lại lắc đầu chắc không thể Xảy ra việc đáng sợ như thế Lúc này đám hỏa vân khổng lồ vẫn đang bành trướng, rốt cuộc là chuyện. Gì đang xảy ra? Tình thế gì thường đập vào mắt của chúng tu sĩ ở không hiếm những tu? Sĩ có kiến thức uyên bác thấy thế sắc mặt trầm xuống. Sư thúc! Thời khắc này, nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão chính là chỗ dựa. Cho chúng tu sĩ! Lúc này lão quái đã sống hơn 800 biểu tình cũng. Cực kỳ ngưng trọng im lặng nhìn chăm chầm về phía hỏa vân. Trong đôi, mắt thỉnh thoảng lấp lánh tinh quang dị thường. Tự nhiên không một ai dám mở miệng hỏi han. Một lúc trôi qua đám hỏa vân kia vẫn tiếp tục cuồn cuộn chuyển động. Nhưng lần này không hề phát ra hỏa cầu hỏa chủ nữa, mà diện tích của. Nó không ngừng bị xúc áp thu nhỏ lại, màu sắc của nó càng lúc càng đỏ, thắm. Như cảm nhận được linh lực kinh người ẩn chứa bên trong nó, những tu... Sĩ ở đây không khỏi ngơ ngác kinh hãi nhìn nhau. Trong chốc lát một tiếng kêu cao vút bóng ngân vang trong không gian. Một con quái điểu khổng lồ thân dài hơn mười trượng cực kỳ đáng sợ từ Trong hỏa vân dần dần hiện ra. Toàn thân nó là một màu xanh song mỏ lại là màu trắng, lông vũ trên. Người nó tựa hồ như là hỏa diễm. Tất Phượng là linh điểu trưởng quản hỏa diễm trong truyền thuyết. Tuy biết nó không phải là chân thân linh cầm đó, nhưng cũng là do hỏa. Linh lực tinh thuần biến thành nên thần thông cực kỳ lợi hại không thể xem thường.